Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm truyện Ma xin đàn ảnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện rước quỷ vào nhà. Bây giờ xin đàn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Thời gian đổ sang đổ canh 3 nhằm buồn ngày cuối tháng năm âm lịch. Không gian bốn bể chùm lấy ngôi làng nghèo trong bột gam màu tĩnh mịch. Tiếng mõ cầm canh kéo theo tiếng rau đêm đang ngừng hẳn, Chỉ còn tiếng gió từ cánh đồng lùa qua hàng tre sau nhà. Trong gian nhà lượp mái giả cũ, ngọn đèn dầu leo đắt hắt ba bóng cha con của anh Thản lên vết đất mục ruỗng. Từ ngày chị Thản mất sau mấy tháng dài nằm liệt giường vì bạo bệnh, nên căn nhà ba cha con cứ ngủ bỗng trở nên trống trải. Nằm trên giường một lúc để lấy lại tỉnh táo, Sau cùng anh thản mới chở mình ngồi dậy Đôi mắt mệt mỏi hướng thẳng ra sân trước Xuyên qua ô cửa sổ còn đang mở. Anh thấy rõ con trăng đêm nay treo cao tia luồng ánh sáng mở ú Xoay rõ mọi ngóc ngách Ở ngoài sân con chó mực nằm co ro Dưới gốc khế khẽ ngừng đầu Ánh mắt chừng chừng nhìn ra cổng Rồi lại cuộn mình phục phục canh ba rồi Đã đến giờ mình phải gánh dầu ra huyện thôi Anh Thản vặn mình một nhịp để mấy đốt xương vàng lên rằng rắc. Chậm mặc nhìn sang hai đứa con thơ đang ôm nhau ngủ. Anh Thản khẽ khàng rời giường, tiện tay với linh manh áo nâu sồng đất dần cổ khoác lên người. Tiến lại các buồng u tối nơi đặt một đôi quang gánh vào ngay thủng dầu, buộc chặt nắp bằng dây mây. Anh Thản khẽ khàng gánh ra nhà ngoài. Khiêu sáng ngọn đèn trên bàn thờ thêm một chút, anh đưa tay vỗ mặt trực tỉnh táo đoàn với lấy một quen nhang trong cái cổ xứ miệng tròn và châm lửa. Nén nhang bắt lửa cháy bụng lên, đống lửa soi rõ một gương mặt hốc hác gầy gò, Vì ánh mắt bu hoài khó đoán. Sa bắt nhang cuộn chầm chi chít ấy, gương mặt của chị Thản người đàn bà đoàn mệnh chết khi còn xuân xanh đang từ từ hiện ra. Xì xùm khấn vái vầy câu anh Thản cấm nén nhang rồi lại quay trở lại buồng một lần nữa. Bên trên cái giường tre gãy lệch hai đứa con thừa kết tinh của tình yêu vợ chồng đang điểm nhiên ngủ say con bé ngân nằm ở phía ngoài tay đặt ngang ngực em trai như một thói quen bảo bọc trong vòng tay bé nhỏ ấy thằng cu tị đang nằm co quắp miệng hơi hé mở hòng phả ra hơi thở đều đều anh thản bước lại gần cúi xuống lanh nhẹ với con gái hân à dậy đi con con bé khẽ nhúc nhích đôi mày trong lại rồi chậm rãi mở ra với một nét mặt của ngái ngủ Dạ thầy gọi con Anh thần nhìn khuôn mặt gầy gỏ con gái Mà trong lòng thắt lại Con bé mới mười hai So với đám bạn cụm trăng đứa đã sớm già hơn tuổi Tới giờ thầy phải đi bán dầu Con dạy khóa cửa lại cho kỹ rồi chúng em nhé. Dạ mấy giờ rồi thấy Qua canh ba rồi Thầy phải đi sớm cho kịp chợ phiên Con bé rụi mắt qua sang nhìn em Em tị còn ngủ say lắm À Cứ để cho nó ngủ con dậy chốt cửa vào chưa thể an tâm nhớ gài then trên then dưới Cải thêm cái móc sắt đêm hôm mà gió lớn lỡ bật cửa ra là không ngay dạ vâng à con nhớ rồi anh thành nhìn quanh nhà một lượt rồi giọng chậm lại thầy đi chắc tới trưa mới về nếu ai gọi cửa con phải hỏi kỹ là ai rồi mới được mở người lạ thì đừng có hé cửa hân ngẩng đầu dậy con biết rồi con không mở đâu anh thành dường như vẫn yên tâm Cả mấy người bán dạo ngang qua cũng vậy nha. Họ mời mọc gì cũng kệ, cứ chờ thầy về đã. Con bé hơi nhíu mày nghiêm nghị như người lớn. Thì đừng có lo, con trong nhà được mà. Anh Thàn nhìn con mà ánh mắt trùng xuống. Chả biết con là một đứa biết nghe lời. Nhưng nhà mình giờ chỉ có ba cha con. Làm gì có phải cẩn thận đó con ạ. Nhắc đến đó nét mặt hai cha con đều lặng đi một chút. Bóng dáng chỉ thản như vẫn còn đâu đó trong ngôi nhà này. Hân ánh ngại nhìn cha rồi bật thốt Thầy à Hôm qua con mơ thi bù Con mơ sao Con mơ thi bù đứng ngoài sân nhìn vào Bù chỉ cười mà không nói gì cả Chắc là bù nhớ tự con cho nên về thăm đấy Con cũng nhớ bù lắm thầy à <cười> Thầy cũng nhớ Nhưng mà mình phải sống cho đàng hoàng Để bù ở dưới suy vàng khỏi lo Gió ngoài hiên rít lên một hồi dài. Anh Thành vội chuyện giọng như sợ không khí buồn dầu sẽ kéo dài thêm. Thôi, con đâm mở cửa cho thầy đi. Hân vâng giả bước xuống trọng tiến ra mở cửa. Cánh cửa gỗ kêu lên cót kết. Vừa nén tiếng thở dài anh cắn răng nhấc quẳng gánh lên vai. Trước khi bước ra sân anh quay lại. Hân à, nghe thầy nói lần nữa nè. Sáng ạ, con dậy sớm nhóm bếp nấu cháo cho em. Trong chung còn nửa lon gạo. Hai chị em đói thì cứ nấu ăn hết. Chiều thầy đi bán dầu về lại đong thêm một đấu nữa. Dạ vâng ạ. Anh thản dặn thim trong khi tay lần túi tiền trong cặp quần. Em nó dậy mà đòi chạy ra ngoài chơi. Con giữ nó trong nhà. đợi trời sáng hẳn rồi hãy cho ra ngoài sân. Dạ con sẽ trông em thì đừng lo. Anh thản nhìn sâu vào mắt của con gái. Nè em khóc đòi bu. Con cứ nhẹ nhàng dỗ, Để con làm mắng chi tâm tội. Nó còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện đâu. Dạ Hôm qua nó hỏi bu đi đâu mãi Con nói là bu lên trời rồi Ờ nói vậy cũng được Một lát sau anh chậm giải tiếp Con là chị phải thay thầy chăm em Thầy đi suốt ngày nhiều khi không ở nhà được Con chịu khổ một chút nhé. Con không khổ đâu thầy Con thương em con thương thầy mà <cười> Con gái thầy lớn thật rồi Ngoài sân nánh trăng lưỡi liềm mỏng như sợi chỉ hắt luồng ánh sáng út tàn lên gương mặt của anh Nãy ánh mắt hắn lên một nỗi dây rất khó tả anh thần bước thêm mấy bước rồi như nhớ ra điều gì vội quay lại lần nữa à cái đèn dầu để trên bàn thờ bu con đường con vận nhỏ nhé nhà tối quá thì không quan tâm dạ vâng à nước trong đuôi còn đây không hôm qua con gánh thêm rồi ờ giỏi lắm anh thần gật đầu lòng vẫn chưa muốn rời Hắn đứng ngưỡng cửa tay vịn vào cửa gỗ thầy đi cẩn thận nghe ờ con đây nhà ngoan có gì bất chắc chạy sang nhà bà mít bên cạnh đấy dạ vâng à Con bé khẽ cười nhưng mắt long lanh nước. Anh thẳng cắn răng xoay người bước giang cầm. Tiếng cổng che kéo kẹt mở ra rồi lập tức khép lại. hân đứng nhìn bóng của cha khuất dần trên con đường đất. Nơi tiếng quảng gánh kéo kẹt mỗi lúc một xa. Khi không còn nghe gì nữa con bé đóng cửa lại. Cẩn thận gài then trên dưới. cài thêm móc sắt như lời cha dặn. Ở trong nhà thằng bé tị cựa mình. Chị ơi, thế bu đâu chị? hân vội chạy lại. Ngủ đi tì ơi, thầy đi bán dầu rồi. Thầy đi nữa hả chị? Ờ, thầy đi bán dầu kiếm tiền mua gạo chứ. Em đói quá chị ạ. Ờ, hãy ráng đợi một lát chị nấu cháo nhá. Giờ ngủ thêm đi, còn khuya lắm. Em sợ chị ạ. Sợ gì? Em sợ bu không về. Hân cắn môi ôm em vào trong lòng. bu về trong mơ thôi. Ở ngoài đời thì bu ở trên trời rồi. Nhưng bu vẫn nhìn chị em mình đó. Có thật không chị? Thật mà. Nên thì phải ngoan thì bu mới vui Thằng bé thở dài Rồi lại dần ngủ lại Hân ngồi một lúc trầm mặc lắng nghe tiếng gió quẩn quanh ngoài hiên Căn nhà nhỏ nhưng sao trống trải Sự phút đó Còn bé bỗng hiểu vì sao cha của mình Dặn đi dặn lại nhiều như vậy Ngoài kia trên con đường đất Anh thẳng vẫn đều chân gánh dầu Mỗi bước chân nện xuống Đường làng là đối với anh là một nỗi lo Anh Thành siết chặt đòn gánh cắm mặt bước đi về phía chợ. Con đường dẫn ra chợ huyện hun hút, hai bên là bờ ruộng tối, chỉ còn vệt sương trắng lờ mờ. Tiếng quăng gánh kéo kẹt theo nhịp bước chân anh vang lên khô khốc giữa đêm khuya. Làng xóm đang ngủ cả, thỉnh thoảng mới có tiếng chốt sủa rồi tắt điểm. Anh Thành cứ như vậy dạo chân bước đi, cho đến khi khoa khỏi cổng làng được tầm trăm thước, anh đặt chân đến đoạn cầu đá bắc ngang qua con sông lớn. Cây cầu được dựng nên từ khi ông nội anh tóc còn để tròm Theo phòng xương dãi dầu Cây cầu chìm trong cảnh sắc cũ kỹ Hai con chó đá dựng Hai bên cầu đã dụng đầu từ lâu Bộ răng báy ra càng thêm phần hoang phế Bên dưới cây cầu ấy Nước dưới sông mùa này dâng cao Từng dòng y âm chảy xiết phản chiếu ánh trăng lưỡi liềm bạc lạnh vừa đặt chân lên cầu anh thàn bỗng nhiên cựng lại Khi nghe một thanh âm lạ Anh thàn nín thở lắng tay nghe không khó để anh nhận ra bên dưới chân cầu có tiếng vùng vẫy hoàng hồn nhào tới bên thành cầu anh thản nhoài người nhìn xuống bên trong làn nước lạnh giá một mái tóc dài xõa ra dập dềnh như rong rêu cả một bàn tay vung loạn trong tuyệt vọng bên cạnh một chiếc đỏ nhỏ lật úp nằm trong chư. cứu cứu thôi bóng dáng của người đàn bà ngừng cổ liên miệng há ra kêu cứu trong tuyệt vọng tiếng kêu yếu ớt lập tức bị nước đốn khan Không kịp nghĩ nhiều anh thẳng quăng luôn quăng gánh xuống cầu rồi nhắm mình lao xuống. Làn nước sông ngấm vào làm tranh lạnh bút súng lưng. Giọng nước xiết quật vào người anh như muốn kéo đi. Xong anh thẳng cố gắng bơi xéo về bóng người. Năm! Nào lấy tay tôi! song thân ảnh kia lập tức sụp xuống đáy sông như bị ai đó kéo mạnh. Anh thẳng hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Bàn tay anh chạm vào một mái tóc ướt sũng Không chậm chế anh thẳng vội chụp lấy mớ tóc rồi kéo mạnh. Dòng nước suối mạnh làm thân thể của anh loạn tràng. Anh thản nghiến răng, một tay túm chặt lấy mái tóc, một tay ra sức quạt nước bơi ngực dòng. Tỉnh lại mau, tỉnh lại đi. Vừa vật lộn trong dòng nước xiết, anh thản vừa dồn hết sức mình gào lên. Phải mất một lúc vật lộn anh mới kéo được người đàn bà kia vào bờ. Hai thân thể kịch lực lăn lóc trên bãi cỏ ướt. Anh thản nằm bẹp như là thân cây bị đốn ngang gốc, cứ như vậy bụng quặn thất thở dốc ở bên cạnh cô gái nằm im như một xác chết, mái tóc rối bù như một đám rong rêu che kín cả mặt. Ngay khi sức lực đã phần nào hồi lại, anh thản hồn nên bò dậy rồi lật người nhẹ cô gái. Sẽ anh chăng điểm ấy, anh thấy rõ khuôn mặt của cô non rất trẻ trung với sắc mặt trắng bệch. Cô gái không phải là người trong làng, tuổi đồ ngoài nhị tuần với những đường nét thanh tú. Quá hoảng sợ, anh thản vừa lanh mạnh vừa Tiểu Thảo gọi: Cô gì ơi, nghe tôi nói không? Cô gái trên bãi cỏ chỉ ghé dinh lên một tiếng Anh thần hoàng hốt vội đặt tay lên ngực của cô May quá cô ta còn sống Sao lại lật đỏ giữa đêm vậy Không được mình mà để cô ấy nằm đây chúng do đầm thì cô ta chết mất Đắn đau một hồi anh thần quyết định bỏ giờ chuyến hàng đêm Vội vã không người cõng cô gái lên lưng Cố gắng nhé Để tôi đưa cô về làng Nói rồi anh thần gấp rút lao đi ngay con đường về làng ngày càng tối và màn sương đêm hình như cũng dày đặc hơn đi được nửa đường anh thẳng bỗng nghe phía trước có tiếng gỗ gõ lụp cụp thấp thoáng dưới ánh trăng đêm anh thấy rõ một bóng người lom khom đội chiếc thúng một người đàn bà già cả thân mặc quần áo tối màu mới nhắc thấy hai thân ảnh ướt sũng người đàn bà cả kinh giật lại à, à, ai đấy giọng nói vừa vang lên anh thẳng nhận ra ngay đó là bà mít anh vội vàng đáp lại trong hơi thở hồn hển Cháu, cháu Thản đây Trời đất ơi Nhà mày làm cái gì mà ướt như chuột lột vậy hả Ánh đèn nắt lên lưng của Thản Luồng ánh sáng heo hắt Xong đủ để xơi rõ người con gái đang nằm bất động Ai trên lưng mày đó Nhà cháu đi ngang qua cây cầu đá Thì cô gái này chơi với dưới nước Chắc là bị lật đò Cháu hoàng quá nên lao vội xuống vớt lên Bà mít bấy giờ trợn tròn mắt Giữa đêm ai lại trèo đò qua khúc sông ma ám đó Trời ơi mày cứu người ở đó rồi ma ra nó theo về tận nhà thì sao cháu cũng không rõ cô ta không phải là người làng này thế người gặp nạn trơ mắt nhìn cháu không làm được bà mít đánh bảo tiến lại gần nhìn kỹ gương mặt của cô gái trẻ quá chả biết là người ở đâu bà coi giùm cháu xem cô ta còn thở không bà mít đặt tay lên mũi của cô rồi gật đầu còn nhưng yếu lắm bây giờ bà bảo cháu tính sao đưa sang nhà ông lang hay làm Bà mít nghe vậy thì cắt ngang. Ông Lăng đi thăm bệnh bên kia tấm Mấy ngày nữa mới về. Để nó ở đây thì phải tội quá. Hay là đưa nó về nhà mày đi. Hãng làm như vậy rồi tính sau. Nhưng mà nhà cháu chỉ có hai đứa nhỏ thôi. Thì sao? Cứu người là chuyện nhân nghĩa. Thế mày định để cô ta chết ngoài đường. Anh im lặng vài giây rồi gật đầu. Thôi được rồi. Bà đi cùng cháu đi. Ừ, Để tao phụ mày một tay. Hai người giáo bước chạy nhanh về phía nhà anh Thẳng. Mới đi được một đoạn cô gái trên lưng anh khẽ rên Được Lạnh quá ờ, Cô tỉnh rồi hả Cô gái kiệt lực liệm đi Bà mít bây giờ vội vàng Nhạc lên thản à Coi chừng nó trúng do đêm là chết đấy Bà bóng người tiếp tục lao đi trong đêm Khi tới cổng nhà anh Thành vội gọi Hắn ơi Mà cười cho thầy Bên trong nhà lập tức văng lên tiếng bước chân chạy vội Cánh cửa vừa được mở ra Ngân cầm đèn dầu vội vàng lao tới sao thầy lại ướt vậy thầy đang cõng ai thế anh thản cắn răng lao vào nhà rồi cùng bà mít đặt thân thể mềm oạt lên chõng tre thầy ơi có chuyện gì vậy thầy thầy cứu được cô gái này dưới sông còn đi lấy cho thầy một cái khăn khô con bé ngân vội vàng chạy vào trong buồng trong khi bà mít lại rụng nhanh lên thà nà gái thêm đống củi để cho nó ấm mày lấy cho tao bộ đồ cũ của vợ mày ra ngoài đi để tao thay cho nó Anh thẳng lau nhanh vào trong buồng Vội vã lấy bộ đồ khô Bộ quả đáo này sinh thời vợ anh rất quý Thường chỉ đem ra mặc vào những dịp hội làng Đã lấy bộ đồ cũ trong tay của anh Bà Mít lập tức xe anh đi kiếm củi Đoàn trực tiếp lau dừa Và thay nhanh bộ đồ cho cô gái xấu xố Chỉ trong nửa khắc đống củi giữa nhà cháy rừng rực Anh thẳng e dè nhìn bà Mít Đánh bạo ngồi xuống bên cạnh Cô tỉnh rừng à Cô có nghe tôi nói gì không Cô gái mở mắt hoang mang nhìn căn nhà lạ lắm Tôi đang ở đâu đây Cô đang trong nhà tôi Tôi cứu cô dưới cây cầu đá Cầu đá Bà biết bấy giờ nói chen Cô đi đò với ai mà đêm hôm còn qua làng này Cô gái nhớ mày như đang cố nhớ Tôi đi thăm mộ người thân Tôi khúc sống dưới chân cầu đột nhiên gặp cơn gió lớn Cô tên là gì Tôi... tôi không nhớ Tôi chết rồi Gặp chuyện kinh hồn mà quên sạch mất rồi Anh thàn bấy giờ thở dài Thế thì cô cứ nghỉ tạm ở đây đêm nay Khi nào nhớ ra nhà cửa hay quê quán Thì tôi sẽ đưa cô về Em tạ ơn ông Bà mít bấy giờ cảm mừng đứng dậy Thôi Còn sống là phúc đức lắm rồi thế thằng thàn có đi chợ không Anh thàn đứng dậy nét mặt giãn ra Như chút được gánh nặng Dạ đi chứ bà Bà đợi cháu thay bộ đồ rồi đi ngay Đôi thùng cháu còn vất để trên câu Nếu rồi anh Thần đi vội vào trong thêm bộ đồ rồi lật đật trở ra. Sau khi căn dặn con gái lớn vài câu, anh lại tất tả lao ra khỏi nhà. Đi sóng đôi bên nhau bà mít nhìn anh một cái để ẩn ý. Nhà mày coi chừng lời ra tiếng vào. Đàn ông quá vợ, đêm hôm đem gái lạ về nhà, sợ rằng thiên hạ người ta đàm tiếu. Dạ, nhà cháu chẳng làm gì trái viên lương tâm là được. Tao biết, nhưng mà miệng của thiên hạ không phải ai cũng nói lời hay ý đẹp. Mà mày cũng to gan lớn mà thật. khúc sông đó từ lâu đã nổi tiếng lắm ma. Thế mà đêm hôm tối trời. Mày dám lao xuống sông cứu người. Mày không sợ ma da nó giả dạng. Nó kéo chân sau. Đến lúc này anh thản mới thầm tự trách sự bất cần của mình. Là dân trong làng này. Từ lúc tấm bé. Anh nghe người làng đồn thổi rằng. Ở chân cầu có một bầy ma da, Chúng hay giả dạng người chết đuối. Để dụ người xuống và dìm chết. Giờ này bình tâm trở lại anh mới thấy mình thật liều lĩnh cùng lúc đó tại căn nhà tranh cô gái là vẫn nằm kiệt lực trên trống, đôi mắt mở u hoài đăm đăm nhìn lên mái giả sáng chiều tà chầm chầm buông xuống mặt trời đỏ như hòn than lụi dần sau rặng tre cuối xóm con bé Hân ngồi chạy tóc cho em trai ngoài hiên bỗng nghe tiếng quàng gánh kẽo kẹt hai đứa trẻ cảm mừng giọng vang lên thầy về rồi thầy có mua cho con cái bánh rán mật không Anh thần hồ hởi bước tới vải áo còn vương mùi dầu khen khét Thầy về rồi đây Thầy mua cho con ăn cái kẹp thắp Mua cho cô tị mấy su bánh rán này vừa nói anh thần vừa đặt quăng cánh xuống hiên, Rồi thân thoát lấy quà cho hai đứa trẻ Sợ nhớ tới cô gái lạ Mắt của anh lập tức cứng vào trong nhà Cô ấy sao đời con Dạ từ trên tới giờ cô ấy không có nói gì Cái nằm quay mặt vào trong vách mãi đã thầy Anh thần gật đầu rồi đứng dậy giào chân tiến qua ngưỡng cửa, thì cô gái vẫn nằm trên chõng tre, mái tóc đèn xõa xuống. Anh bấy giờ hò khẽ lên một tiếng. Có <cười> thấy xong người sao rồi? Cô gái khép cửa mình chậm rãi quay lại. À, ông về rồi à? à? Hôm nay cô có thấy đỡ không? Em đỡ nhiều rồi. Em làm phiền ông quá. À, phiền gì đâu? Thì ngày gặp nạn chả lẽ tôi chưa mắt làm ngư? Cô gái bấy giờ cúi đầu lại ông nhà em nhớ lại được một chút rồi Ờ, cô nhớ được gì em là người bên làng quán thánh đêm qua em đi viếng mộ người thân ở hạ nguồn lúc về thì trời nổi cơn gió lớn chiếc đò nan không may bị lật cô đi một mình sao dạ em đi một mình thế người thân của cô là ai là bu em mà người duy nhất còn lại của em Bùa em mất cách đây nửa năm anh thản hiểu ý cho nên không nói gì thêm Không Dằn bảo lấy ba người trượt lặng đi Con bé Ngân nhẹ nhàng đặt chân nước lên bàn Cô uống chút nước đi ạ à? À, Cảm ơn con Thằng Tị từ ngoài sân chạy tới Vừa nhồm nhòm nhai bánh Vừa nhìn cô bằng một ánh mắt đỏ mò Cô hết bệnh chưa à, Cô đỡ rồi Thằng bé bấy giờ gái đầu Hôm qua cô nằm im như chết á Em tưởng là cô đi theo bố em Tị không thể nói bậy Cô gái thắng xứng người rồi hỏi Bố em mất rồi sao Dạ mấy tháng rồi à?" Cô gái trầm mặc nhìn anh Thần, trong ánh mắt thoáng qua một điều gì đó khó gọi tên. Anh Thần hạ mình ngồi xuống, bộ từ nhỏ mất rồi, nhà tôi chỉ còn ba cha con. "Ờ, em xin lỗi vì đã gợi lại cái chuyện không vui." Anh Thần liền lắc đầu. "Không sao đâu. Mà nhà cô tên gì?" Cô gái bây giờ nhỏ nhẹ đáp. "Em nhớ mình tên là Liên." Thần bấy giờ cười nhẹ Tên cô đẹp quá Sống ngày tên của bu con Anh thần bấy giờ cười xòa Vậy từ nay tôi gọi cô là Liên nhé." Dạ Cô cứ an tâm dưỡng sức Khi nào khỏe hẳn tôi đưa cô về Liên im lặng một lúc rồi sụt sùi Lại âm Em chẳng còn người thân thích ở trên đời Ở làng cũ em bị đám chai đinh trồng gẹo suốt Em Anh thần hiểu ra sự tình cho nên vội vàng đỡ lời Thôi thì cô cứ ở lại đây đi Khi nào cô muốn đi cho con tôi không ép Liên cúi đầu thật thấp Em độ ân âm Những ngày sau đó trôi qua Trong khung cảnh thật thanh bình Sợ của đắm đỏ đêm ấy Sức khỏe của Liên cũng dần bình phục Cô bắt đầu phụ bé Hân làm việc nhà Từ quét sân nấu cơm Thay đà vá áo Buổi sáng anh Thạnh cánh dầu đi Cô thường đứng ở yên cùng bé Hân nhìn theo Băng đi một tuần Chiều ấy anh thành về nhà sớm Vừa bước vào trong sân anh nghe tiếng cười vọng lại Còn bé Hân cùng cô tỷ đang ngồi dưới cấp câu Trong khi liền tết tóc cho con bé Anh thành cận lại nhìn một lúc Không cảnh tuy lạ nhưng rất đổi quen thuộc Bé Hân theo bóng của cha thì chạy lại Cha ơi, cô liền tết tóc đẹp lắm À, ông về rồi à Anh thành gật đầu Cô khỏe hẳn chưa Cảm ơn ông em khỏe rồi Rồi sau đó cô gái nói tiếp Em có chuyện này muốn thưa ông à, Xin cô cứ nói Em đã cố nhớ lại suốt những ngày nay Nhưng càng nhớ thì lại càng thêm mịt mù Em nghĩ chắc em thực sự không còn ai Anh thản nhìn người con gái trước mặt bằng một ánh mắt trầm rầm Cô định thế nào Nếu ông không chi, Xin cho em ở lại đây làm lụng đỡ đần việc nhà Em không muốn trở thành gánh nặng của ông Cô bảo sao Cô ở lại Dạ Em không còn chỗ nào để đi Anh thẳng im lặng khá lâu, bên trong nhà con bé ngân khẽ ló đầu. Thầy ơi, gì đó con, thầy cho cô Liên ở lại đi. Sao con nói vậy? Từ ngày cô tới nhà mình vui hơn á, em tỷ cũng không khóc đòi bu nữa. Thằng cô tỷ từ trong buồn cũng chạy tới ôm lấy chân của cha. Thầy cho cô Liên ở lại đi thầy, cô kể chuyện hay lắm. Điên vội vàng xua tay. Không, các em đừng vì chị mà làm khó ông. Anh thẳng lặng người nhìn hai đứa nhỏ Dưới ngước mắt nhìn người con gái Cứ biết người ta nói gì không Mồ vợ tôi chưa xanh cỏ Tôi lại đem gái lạ về nhà Tôi e thiên hạ dị nghị Em hiểu mà Nếu ông thấy không tiện em sẽ đi ngay Hân vội nói Thầy ơi Người ta nói thì kệ người ta Nhà mình biết là được mà Hân à Con còn nhỏ Con không hiểu hết chuyện đời đâu Con không còn nhỏ đâu Con biết cô Liên là người tốt Cô tỷ cũng nói chen Cô không phải là người xấu đâu thôi ạ Liên quay mặt đi khóe mắt đỏ Em không muốn làm ông khó xử Anh thần chấm ngâm một hồi lâu Thôi được rồi Cô cứ ở lại Nhưng với tư cách là người nhà giúp đỡ lẫn nhau tôi không muốn ai mang ơn ai Ông thực sự cho em ở lại sao Đúng Nhà này tuy nghèo nhưng không thiếu chỗ cho một người Hân nghe vậy thì reo lớn à, vậy là cô ở lại thật rồi cô tỉ nhảy cẫng lên trong khi liên đưa tay lau nước mắt em hứa sẽ chăm sóc hai đứa bé thật tốt em nhất định sẽ không trở thành gánh nặng trông anh thản nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm nghị chỉ cần cô sống đủ tử tế là được rồi liên khẽ gật đầu vâng em xin nghe lời cốm dậy anh hoàng hôn đã thắt dần sau lũy tre anh thản đứng lặng một lúc mà cõi lòng rối bời không hiểu sao trong lòng anh vừa nhẹ đi được một chút Lại vừa dấy lên một nỗi bất an. Nhưng nhìn hai đứa con vui vẻ bên người đàn bà ấy, anh lại tự nhủ. Thôi thì người với người nương tựa vào nhau mà sống. Băng đi một tuần trăng sau, các nhà nhỏ dần quen với nhịp sống mới. Ban ngày không khí trở nên rộn ràng, bếp lửa cũng đỏ hơn, tiếng cười trẻ con cũng văng xa hơn. Nhưng đêm xuống khi gió đồng trần về, bóng tư phủ kín mái nhà. Thì chẳng hiểu sao không gian vẫn chìm trong một khoảng lặng sâu như đáy. chờ tới cái đêm 14 âm lịch ấy Đêm đó trời không trăng Gió thổi hôn hút qua hàng tre sau nhà Anh thàn chạy chiếu nằm ngoài gian chính Từ ngày con liên ở lại Anh nhận buồn trong cho cô và hai đứa nhỏ Ở bên ngoài hàng hiên con chó mực cuộn tròn nằm đó Đêm đã khuya Anh thàn lơ mơ giữ giấc ngủ Thì bỗng nghe thấy một thanh âm lạ thanh âm mệt như tiếng bước chân dẫm trên nền đất ướt ban đầu anh tưởng mình còn ngủ mơ nhưng rồi thanh âm đó vang đền rõ hơn tiếng bước một chậm rãi tiến về gần anh anh thần vội vàng bật dậy ở bên ngoài hiên con chó mực bỗng ngẩng phát đầu lên đám đồng trên súng đưng của nó bất thần dựng đứng họng phát ra những thanh âm gầm gừ đe dọa rồi đột ngột tiếng gầm gừ đó biến thành tiếng chu đến giận người tiếng chu xen tọt mạnh đêm tính mịch làm cho anh thần giật thót mực à mày sao đấy ở bên ngoài con chó mực dường như không nghe tiếng của chủ nó thần thoắt lao ra phía trước hai chân cào xuống nền gạch ràn rạt với họng sụa lên dữ dội tiếng sủa dồn dập hung hãn Như đằng đối mặt với kẻ thù thanh âm lần này làm cho anh thần bỗng cảm thấy lạnh sống lưng vội vã với tay cây đèn dầu gì châm lửa ánh sáng yếu ớt phát lên vách nhà nhưng bên ngoài âm thanh lẹp xẹp vẫn tiếp diễn hay như có ai đó đang đi vòng quanh hiên, ai đó? Đáp lại câu hỏi đó chỉ là tiếng gió rít lên qua khe cửa. Anh Thành đánh bạo kéo then, cánh cửa rít lên một tiếng kẹt ngân dài. Lập tức một đàn gió lạnh lùa vào, làm ngọn đèn trên tay của anh trao đảo. Chân mặt của anh còn trong bẩn đang nhảy trùm trùm, họ không ngừng sổ vào khoảng không phía trước. Anh Thản ú uớp đứng đực chân tại chỗ, dưới ánh trăng đêm vừa ló. Anh thấy rõ con mực lao tới gần Rồi lại giật lùi hệt như đang quần thảo với thứ gì đó vô hình Khoảng sân trước nhà hoàn toàn trống trơn Tuyệt không lấy một bóng người lại vãng Thế nhưng kỳ lạ thay Con mực vẫn điên cuồng rít lên để giận dữ Anh thẳng bước hẳn ra ngoài hiên Giơ đèn xoay khắp sân Ai đó Xin mò gì nhà tao Bất thình lình con mực trồm lên Ngoác miệng tấm phẩm vào khoảng không trước mặt Rồi gần như lập tức nó rú lên ăn ẳng Rồi loạn chọn giật lùi, cảnh tượng ma quái đó làm dòng máu trong tim của anh như đông cứng lại. Mực, im đi. Tiếng quát vừa giết con mực bỗng nhiên cực này, nó đứng im vài giây rồi tay từ từ cụp xuống. Nó quay đầu nhìn anh bằng một vẻ hoang mang rồi bước về chỗ cũ. Không gian trở về với vẻ tĩnh mịch cố hữu, chỉ còn anh thản đứng sững ngoài sân mà mồ hôi lạnh chảy đầy. Anh đưa đèn soi lại khắp sân một lần nữa lại cố ý soi rõ nơi con chó vừa chồm thì quả thật không có dấu hiệu nào cả quả lạ thật cái con mực nó làm sao thế nhỉ chẳng bằng một giây anh thản hít một hơi thật sâu rào chân quay vào trong cánh cửa gỗ lập tức khép lại song lưng thế nhưng vừa quay người thì anh chợt cựng lại ngay khi ánh mắt vô tình liếc nhìn tấm rèm ngăn cách với chồng buồng anh thản thêm một lần nữa giật thót khi thấy một đôi mắt nâu đen sâu sáng lên trong bóng tối và bóng người thập thò sau đó không ai khác ngoài liên những điều làm cho anh thản run rẩy không phải là sự xuất hiện đột ngột đó mà là ánh mắt một ánh mắt sau tấm rèm không còn mang về dịu dàng ấm áp mà chỉ có những thứ gọi là khó hiểu và lạnh lẽo anh thản bấy giờ giật mình liên à cô chưa ngủ sao ngay khoảnh khắc anh cất tiếng từ đôi mắt đó chớp nhẹ rồi tấm rèm khét lay động khi bóng người rút nhanh vào bên trong Anh thàn hoang mang bước lại gần Liên à Không có một tiếng trả lời Anh đánh bảo vén rèm ngó vào bên trong Nên vẫn đang nằm nghiêng quay mặt vào tường Ở bên cạnh bé ngân cu tị Còn điểm nhiên ngủ say Anh thản đắn đo vài giây rồi lên tiếng Cô Liên à Cô ngủ chưa Cô có nghe tiếng gì ngoài sân không cô Liên khách chờ mình rồi đáp lại bằng giọng ngái ngủ Tiếng gì à ờ, Cô có nghe tiếng chó sùa không có trộm sao ông? Anh Thành lặng người nhìn ra hướng nhà ngoài rồi đáp. Có tiếng chân đi lại ngoài hiên, nhưng mà tôi ra thì lại không có thấy ai. Chắc con mèo hoang đi lạc thôi. Thôi cô ngủ đi. ạ vâng ạ. Liêm đất lại một câu rồi hạ mình nằm xuống. Anh Thành bần thần chờ ra ngoài, vẫn bớt nhỏ đèn. Anh hạ mình nằm xuống chiếu nhưng không tài nào có thể chợp mắt. Trong đầu của anh cứ lặp lại hình ảnh con chó quần thảo vĩ khoảng không. Và ánh mắt của liên sau tấm rèm Lạ thật chứ? Rõ ràng cô ấy còn đang ngủ. Chả lẽ là mình nhìn nhầm hay sao? Từ đó cho đến sáng anh thành không thể nào chợp mắt được nữa. Bên ngoài hàng ghiên con chốc mực lại đột ngột đổi hướng nhìn. Đôi mắt của nó mở thao láo. Chừng chừng nhìn về buồn với ánh mắt rất lạ. Chiều hôm sau bầu trời xám đục như phủ một lớp cho mỏng. Gió thổi tường cơn nầm mập mang theo hơi nước nặng nề từ cánh đồng phía sau làng anh thản cánh dầu về muộn hơn mọi ngày suốt buổi sáng ngoài chợ hình ảnh con chó mực quần thảo với khoảng không và ánh mắt của liên cứ ám ảnh trong đầu vừa về đến đầu ngõ nỗi bất an trong lòng lại càng dâng lên khi nghe tiếng khóc của cu tỷ anh hoàng hồn lao về trong sân không khó để nhận ra tiếng khóc phát ra từ trong buồng anh thản chưa kịp đặt cánh hàng xuống để nghe một tiếng gào khác xé toạc không gian Để nghe thất thành của con bé Ngân vọng lại từ hướng vườn sâu. Anh thản rụng rời chân tay khi như bị ai đó đâm một nhát vào tim vầy. Hắn à! Anh quăng quăng gánh xuống nghiên. Mà kề đám dầu sóng sánh tràn ra. Anh lao đến vườn sâu. Vừa đến bờ ao anh Thành gần như chết đặng. Giữa mặt nước đục ngầu anh thích con bé Ngân đang chối với. Hai cánh tay gầy guộc quẫy loạn trong tuyệt vọng. Anh rú lên rồi chạy thục mạng tới. Khi còn cách bờ ao độ vài thước. Anh càng hoảng hơn Khi thấy thân thể con bé như bị kéo tuột xuống đáy ao Anh gào lên rồi lao xuống ao Ra sức bơi về con bé Trong làn nước đục ngầu ấy Anh thấy mờ mờ một bóng dưới đáy ao Lên trong đám rong rêu Và thân định con gái đang bị kéo xuống Anh thản dưới tới Vươn tay chụp lấy cổ con bé Thì một cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc xuống lưng Bàn tay anh như chạm phải thứ gì đó trơn tuột Anh thản nghiến răng kéo mạnh nhưng con bé hân không hề nhúc nhích hễ như thể có ai đó đang giằng tay của nó lại ở trên bờ con mực bấy giờ lạy nhào tớ rồi sủa lên điên cuồng đúng lúc đó anh tín hàng xóm thấy động lao sang thấy anh thản đang vật lộn dưới nước anh tín quẳng cả guốc vội vàng nhảy ùm xuống cả hai người đàn ông giằng co trong nước như đang kéo ghì một vật nặng anh tín bấy giờ nói lớn nặng quá kéo mạnh lên cả hai cùng nắm lấy thân của hân rồi kéo mạnh Bỗng nhân lực ý bên dưới nhìn lầm biến mất Thân thể của Hân nổi lên Cả ngày vội vàng túm lấy con bé Rồi cuốn cuồng kéo giật lên bà Anh thành bây giờ quỳ xuống Kiếp đàm lật con lại Hân à hân Mở mắt ra nào Anh Tín bây giờ hồn hên Lật nghiêng nó ra Anh thành lập tức làm theo Ngay lập tức từ trong miệng con bé ổng ngập chóng nước Anh Tín lập tức nhào tới Áp tay vào ngực rồi theo thào Con Tim còn đập đó Vừa nói anh Tín vừa bế thấp con bé Linh Rồi vội vã lao ngay lên nhà Chin Vừa lao đến cửa cả ngay Thấy Linh bé cô tị Từ trong buồng bước ra Thằng bé khóc ngằn ngặt, ngặt thân thể tím tái Linh bấy giờ hoảng hồn Trời đất ơi con bé sao vậy Anh Tín đặt thân xuống trống Nó té xuống ao May mà tụi tôi kịp thấy Linh đành cô tị xuống rồi vội vàng chạy lại Để tôi đi lấy khăn Anh Thản hoang mang giật lùi lại đằng sau anh mắt vô tình liếc qua gương mặt trắng bệch của liên bên trong tre cặp bé ngân bắt đầu lịm đi miệng làm nhàm nói như kẻ đang nhập đồng ngay lập tức anh tiến chạy đi mời thầy lang ở ngoài sân con chó mực chu lên một tiếng thật dài cả căn nhà như chìm vào trong một sự sợ hãi vô nghịch gió từ phía ao thổi vào mang theo một mùi lạnh tanh anh thản đứng lặng giữa nhà bộ đi nghĩ thoáng qua trong đầu của anh nhưng anh không dám nói Trời đã đổ sang các màu u tối đám hàng xóm nghe tiếng cho chu Nghe cả tiếng anh thẳng gào thết Rồi lại thấy anh tín cắm đầu lao đi Không ai bảo ai cùng hoàng hút lao tới Sân nhà tranh chật hẹp bỗng chốc Trở nên đông nghẹt người Ánh đèn dầu được khêu lên Hát bóng người chồng chéo đền vách đất Còn bé Ngân vẫn mê man thiên ngồi sắt mếp trỏng Một tên đặt đinh chán của nó Con đừng sợ, Có cô ở đây rồi thế nhưng ánh mắt con chó mực ngoài hiên lại không hề yên đến lúc đám hàng xóm buồn đùn kéo sang con mực lặng lẽ bước vào cửa nó ngồi cách liên chừng hai bước tay của nó dựng thẳng mắt nó nhìn cô không chớp cổ họng của nó phát ra những tiếng gầm gừ anh thành đứng giữa sân trả lời bà con nghe tiếng chó thì quay lại mực à im đi bà mít chen vào giữa đám người giọng the thé tránh ra coi nào bà bước lại gần chóng hoang mang nhìn thân từ đầu đến chân Trời đất đây sao lại xanh sao thế này? Bà mít nhìn quanh rồi lội vùi ra ngoài Trời cho đám hàng xóm tàn bứt Bà len lén kéo nhẹ tay áo của anh thần Sao ngoài này ta bảo Anh thần chần chừ một giây rồi theo bà ra gấp sân Đêm qua ta thấy chuyện lạ lắm Có khi nó liên quan tới chuyện gỡ Anh thần bấy giờ cưỡng lại Bà bảo sao à? Đêm qua ta dậy đi tiểu Rồi sao bà? Trời đất ơi tao thấy có bóng người lổm ngổm bỏ quanh bờ ao đó cái gì à bóng người bỏ lổm ngổm quanh bờ ao là sao nó bỏ sát đất hai tay nó chống xuống như con vật đó hay là bà nhìn nhầm tao già thật nhưng mắt tao chưa có mù chẳng đêm qua sáng lắm đó tao thấy rõ đó là bóng người tao xọ xuống ướt nhẹp có, có khi nào là đắm trộm cóc không bà trộm nào mà mặc áo trắng khác gì lại ông tôi ở bụi này Thàn à. ta nà tao thể với mày là cái dáng đó giống con liên lắm không thể nào cả đêm qua liên nằm trong buồng cháu còn nghe tiếng cô ấy ho bà mít nhìn thẳng vào mắt của anh mày có chắc cả đêm qua không rời mắt khỏi nó không anh thản cứng họng vì quả thật đêm qua có một lúc mệt quá anh đã thiếp đi sau đó anh mới choàng tỉnh Khi nghe tiếng bước chân lẹp xẹp ở bên ngoài bà mít bấy giờ hạ giọng. Tại thấy cảnh ấy thì sợ tay tụt lưỡi cái bắng mặc áo trắng ấy bỏ một hồi quanh bờ ao rồi biến mất Sáng nay tao tính bí mật gặp riêng mày để nói Mà mày đi chợ sớm quá Tao em Anh Thản bấy giờ nuốt khăn Bà nói vậy khác gì bảo Liên làm Tao không nói cô ta là gì Nhưng mà từ ngày cô ta về nhà mày Có yên đâu Nhà mày phải hết sức cẩn trọng Không được thì tống cổ nó đi Coi chừng mày rước ma mà vào nhà đấy thản à Anh Thản tất kinh ngoái đầu nhìn vào trong nhà Qua khung cửa sổ còn để mở Anh thấy Liên vẫn ngồi du thẳng cu tỷ Trong khi đó con chó mừng đứng ngay giữa nhà cách cô vài bước Đôi mắt chừng chừng sống chết không rời khỏi Liên Và cổ hồng của nó phát ra tiếng cầm gừ, sống hệt như là đêm qua Liên khẽ quay sang nhìn con chó Ánh mắt cô thoáng lạnh đi trong một khắc rồi lại thôi Không thể chịu đựng thêm được anh thản sụp vào trong nhà Rồi nhìn thẳng Liên Cô quay ra ngoài đêm qua không? Câu hỏi buột ra nhanh hơn anh nghĩ Liên ngẩng đầu dậy Ông hỏi gì à? Điều quà của cô có ra bờ ao không? Dạ không Em ở trong buồn với hai đứa cả đêm Cô tỷ yếu ớt đến tiếng Đúng đó thầy ơi Cô ở trong với con Còn cô nhớ rõ không? Dạ có Tên mùi lòng nhìn anh rồi run giọng. Ông đang nghi ngờ em à À không Tôi tôi chỉ hỏi vậy thôi Thế nhưng ánh mắt của anh không giấu được sự dao động Bà mít bước vào nhìn liên chăm chăm rồi làm bộ hòa hoãn À cô đừng giận Thằng Thản nó chỉ muốn nói cho rõ nữa mà. Dạ con hiểu. Nhà này đã cứu con thì sống chết con không làm gì hại đến ai cả. Câu nói nghe nhẹ như gió nhưng không hiểu sao lại khiến cho Thản cảm tin nặng lòng. Cậu cháu bất ngờ lại sùa lên. Ngay trước tầm mắt của đám người nó giật lùi. Mắt trợn trừng nhìn điên rồi lẹ hạ giọng. Bật lên tiếng gầm gừ để địch ý. Liên chậm rãi đứng dậy đần cô tí rồi gượng đứng dậy. Nếu vì em mà nhà ông sẽ đe chuyện. Thì xin hãy để cho em đi Câu nói đó làm cho tị bật khắp Nó nhào tới ôm chặt chân của Liên Con sợ lắm Cô đi con còn sợ hơn Đám hàng xóm nhìn nhau ái ngại Mà không dám nói thêm câu nào Bào không khí trong nhà đột ngột Chìm trong một cam màu đặc quánh Anh thàn chít lặng nhìn con gái đang mê man Rồi nhớ tình cảnh ở dưới ao Cảm giác bàn tay mình chạm phải Thứ gì đó chân lạnh không giống ra người Anh nhớ lại tiếng bước chân ướt nước và cả bóng người bộn quanh bờ ao mà bà mít vừa kể. Trầm mặc một hồi lâu, anh âu sầu rồi bảo: "Chẳng chỉ là tai nạn. Là sao hãy để ý thì chúng nó giúp tôi." Liền cúi đầu đáp: "Dạ, ông dậy sao em xin nghe vậy." Từ hôm đó con bé ngân bắt đầu liên tục sốt, ban đầu chỉ là những cái rùn khè khẽ, rồi đến lúc mà thời gian đổ sang canh hai, con bé bắt đầu nóng hầm hập như là lửa đốt ở bên trong anh thành đặt tay lên trán của con rồi giật mình rụt lại con bé nó nóng quá liền ngồi ở bên cạnh tay cầm chiếc khăn nhúng nước mắt nhẹ nhàng đắp lên trán của con bé cô tị thì ngồi sắt mép chõng với đôi mắt đỏ hoe Chỉ có chết không thầy đừng nói bậy anh thành quắt rồi lại nhẹ giọng chỉ con chỉ sốt thôi yên tâm nhé mai thầy không đi đâu cả Liên bấy giờ hoang mang dưới ngước mắt nhìn đi ông nghỉ bán à ờ con bé như vậy á thật làm cha tôi thật không thấy yên tâm mà đêm bắt đầu buông xuống dày đặc hơn gió thổi có vách đất vụn vụt rít lên từng cơn bề trong chè con bé ngân vẫn còn mê man thỉnh thoảng ú ớ kêu gào đừng kéo con đừng anh thản ngồi sát bên lo lắng hoảng loạn nắm chặt tay của con thầy đây không ai kéo con cả Con bé run lên bần bật, mồ hôi tố dài như tắm. Liên vẫn ngồi ngay bên cạnh thỉnh thoảng thay khăn và đắp lại chân cho con bé. Thời gian đổ sang canh ba, Liên bế cô tị vào trong buồng, trong khi anh Thàn ngồi canh con gái lớn ở gian ngoài. Thêm hai khắc trôi qua, một cảm giác mệt mỏi ập đến sơi sóng vỗ. Suốt hai đêm anh Thàn chưa chụp mắt lấy một khắc. Giờ này ngồi giữ gian nhà quạnh vắng, đôi mắt mệt mỏi đó vô thức díp lại lúc nào không hay. Trong giấc mộng vừa tìm tới Anh Thàn lại thấy mình đứng ở khúc sông đêm ấy Còn chẳng trên cao không sáng tới mức đến lạ thường Mặt nước ở dưới chân cầu đá vẫn giật một màu đen ngòm Bề trên làn nước ấy con đỏ nan vẫn lật úp Trôi lững lờ giữ dòng Và rồi bên cạnh đó là một thân hình trắng thoát nửa chìm nửa nổi Anh Thàn lại thấy bản thân của mình lao xuống gắng sức bơi tới dáng hình chìm nổi ấy Thế nhưng khác với đêm nào ngay khi anh vừa định đưa tay túm lấy mái tóc đang dập rềnh kia thì đột ngột đi lại quay mặt lại dưới ánh trăng vằng vằng đưa mắt của liên trắng dã không có chồng đen liệt sau đó bàn tay xanh sau thò ra xít cổ của anh anh thản ú ớ vùng vẫy rồi từ dưới đáy sông bỗng có vô vằn bàn tay khắc lại trồi lên kéo chân kéo tay của anh rồi kéo ghì xuống anh thản bấy giờ khiếp đảm thét lên khi thấy trong làn nước ấy liền đã nở một nụ cười với khóe môi kéo dài cho đến tận mang thai anh thàn khiếp đảm bật dậy như bị ai đó giáng mạnh một cố vào trong đồng ngực mồ hôi trên thân của anh dì ra ướt đẫm lưng áo anh hoảng loạn nhìn quanh thấy ngọn đèn chập chờn sắp thắt ánh sáng chỉ còn leo lát thắt ra một khoảng rất ngắn săn nhà vẫn hoàn toàn im ắng tất cả dường như vẫn còn rất bình thường anh thàn khiếp đảm đưa tay sờ cổ của mình Thế nhưng chẳng nghề Covid cào nào Như trong giấc mộng vừa trải qua Chỉ là... chỉ là mơ thôi mà Đúng lúc đó anh Thàn chợt quặn người Vì ổ bụng đau nhói Cảm giác ấm ách khó chịu Càng lúc càng dâng lên Ép đôi chân con đằng buồn rùn của anh phải cắn cưỡng đứng dậy Khai vén tấm rèm và ngó vào trong buồng Thầy liền đang nằm ôm thằng cu tị Anh Thàn mới cắn răng bước chở ra đằng sau Ở bên ngoài con trăng đêm lẫn trong tầng mây cao không chỉ còn một vệt sáng lờ mờ. đêm tĩnh lặng đến mức anh thản nghe rõ cả tiếng thở nặng của chính mình tuột quần ngồi xuống vội anh cố gắng giải tỏa cơn khó chịu trong bụng suốt thổi có vườn sau mang theo một mùi ẩm mốc của đất thế nhưng trong chính giây phút đó anh thản bỗng cảm giác như có ai đó đang đứng trong bóng tối nhìn mình đăm đăm hoảng hốt quay lại xong chỉ thấy bóng cây lay động trong gió anh thản bấy giờ cắm cảnh lắc đầu mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi đúng lúc đó từ phía cuối xóm cách nhà anh mấy còn ngọ bỗng vang lên một tiếng kêu thét ô làng nước ơi tiếng thét đó đích thị là của một người đàn ông âm thanh cằn đặc như lưỡi dao cùn xén toạc màn đêm u minh anh thản giật nảy cả mình không khó để nhận ra tiếng gào đó là của ông bàn hàng xóm tiếng gào vừa tắt đìm thì con chó mực trong sân lập tức bật dậy sổ inh ỏi anh thản méo mặt túm chặt đít lá chuối chùy vội rồi lập tức kéo quẩn lên lao ra đến đường anh thấy vài nhà lân cận bật đèn rồi có vài kẻ hớt nải chạy tới nhong bàn gào gì như bị cắt tiết vậy nhanh sang coi đi chắc chắn là có chuyện rồi anh thản vội cùng đám người lao qua con ngõ tối om vừa lao đến sân thì một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh thản cựng lại trong giây lát rồi cắm mặt lao vào trong bếp cảnh tượng trước mắt khiến đám người gần như đã chết lặng Thập thoáng dưới chân ông bàn, con chó lông vàng đang nằm ngửa ra nền bếp, bụng nó bị xé toạc, ruột gan lòi ra vương vãi khắp nơi. Bề trong rắn bếp sặc mùi tử khí, bảy con chó nằm dài xác Con nào con ấy đều mất đầu, chỉ còn chưa ra bảy cái cần cổ nham nhở Ông bàn loạn choạng quỳ xuống. Mà! Mà! Anh thản nhào tới, xốc ông hàng xóm lên rồi vội hỏi. Bác bàn à, có chuyện gì với bác? Tùy! Tôi đang ngủ thì tôi nghe tiếng lục đục. Tôi thấp đèn xuống thêm. Thì, thì thấy... Ông bàn dít lên thở như người bị đuối nước. Nếu hoàng kinh làm cho mồm cũng méo sạch. Cố sức cũng không nói nổi. Cảnh tượng bên dưới làm đám người thất kinh bịt miệng. có kẻ không chịu nổi đà kích vội vàng quay mặt đi để nôn nòe. Anh thản nghiến răng giật lấy cây đuốc trong tay của bà hồi rồi cúi xuống nhìn thật rõ. Qua ánh lửa bập bùng ấy. Anh thấy rõ ràng những dấu cắn sâu. Thế như hàm răng một con thú lớn để lại. Nhưng mà điều làm tranh hoang mang đó là trong vũng máu loang đổ ấy không hề có dấu chân nào để lại. Cả nền bếp vương vãi cho tàn xong không một thứ gì khác hiện ra. Ngoài xác con chó mẹ với bộ lồng vung vãi và bảy con chó con cụt đầu. Bà bà nãy giờ co giống trong góc bếp mãi một lúc mới hoàn hồn rồi bảo Vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng động đúng rồi là tiếng nhai. Tiếng nhai? Vâng ạ. Là cứ nhóp nhép như ai đó đang ăn bánh dày Không cứ như là tiếng chân ướt Lê trên nền sân vậy đó Chả đó đây là ma chi Chứ chẳng phải là người đâu Lời cầu bà bàn vừa thốt ra Lại làm cho anh thàn sợ tới cứng Cả tim gan Bành bất giác nghĩ đến những giấc mơ Đến đồng mắt trắng rã trong cơn mộng dữ Đến cả tiếng chân lép nhép Và con trông mực như lên cơn dại. Không dám nán lại thêm Anh thàn vội vàng lao nhanh về nhà Tiếng bước chân dẫm thình thịch trên nền đất cứng như là chạy đua với lại thời gian Hơi thở trong họng phả ra hồng ngọc Và quả tim đậm như muốn vỡ lồng ngực Trong đầu của anh Hình ảnh bầy cái xác chó con cuột đầu như một đả kích cực độ Khi lao về đến cổng anh thản vô thức cực lại Trong nhà vẫn sáng đèn và hoàn toàn không có tiếng động lạ Anh đến rằng để cửa bước tới Quánh đèn dầu còn leo lát thắt tới Anh vẫn thấy con bé ngân nằm trong bụng Trên chiếc chõng tre vi vầng chắn còn ướt Cảnh thường này làm cho anh thở phào một hơi Cầm lúc đó bên trong buồng nghe tiếng động điên vội vàng Bích cô tỷ bước tới Có chuyện gì vậy âm Cô tỷ bấy giờ rụi mắt Thầy ơi, thầy đi đâu vậy Anh thàn nhìn sắc mần của cả hai người Mọi thứ trước mắt của anh dường như quá đỗi bình thường Thế nhưng rồi ánh mắt anh lại cực lại Khi thấy bên mép của liền có một vệt đỏ nhạt mỏng như sợi chỉ dấu vết lạ lẫm ấy chạy dọc khóe môi xuống cằm trong ánh đèn leo nét sắc màu đó chẳng khác gì một việt máu mới khô hình ảnh này làm cho anh thản nút khăn giọng nói vang lên cũng như bị hơi thở nghẹt ứa chặn lại liền bấy giờ vô thức đưa tay lên chạm môi ông bảo sao cơ vừa hỏi cơ vừa buông tay ra cũng là lúc việt đỏ đã nhòe đi ông hỏi em viết này à em mới nằm mộng sợ quá nên lỡ cắn môi thôi Mà đêm rồi có sự gì vậy ông Em nghe như tiếng ai đó ghét Vừa đáp Linh vừa cố nở một nụ cười gượng gạo Nhưng chính nụ cười lại khiến cho anh thẳng cảm thấy dùng bình đến ướn lạnh Anh bây giờ vẫn cố giữ giọng bình thản. À không đâu Nhà ông bàn mất trộm ổ gà mái mơ đó mà Thôi Cô đi nằm đi Còn khuya lắm liền vâng dạ gật đầu rồi biết cô tỷ quay trở lại giường Anh thản hoang mang ngồi xuống bên trong Nắm tay đấy con gái Mà ánh mắt của anh không rời khỏi căn buồng Trong lòng của anh bắt đầu dấy lên một thứ cảm giác Mà chính anh cũng sợ phải gọi tin Đêm hôm sau Không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn Con bé ngân đã bớt sốt Nhưng mềm màn ngủ đi bì Sự ngày hôm đó anh thàn vẫn sống chết Thúc trực bên con Thời gian đổ sang tầm nửa đêm Khi tiếng dế ngoài vườn râm dăn gáy đều cũng lẫn lúc đôi mắt mệt mỏi díp xuống. Cầm lúc đó ở nhà bà khán một căn nhà cách nhà anh thành vài con ngõ. Bên trong dân bùng nhỏ tiếng diên đầu đớn dần lẫn tiếng bà đỡ lại vang lên. Có linh con sắp sinh rồi, nào dặn đi. Một lúc sau tiếng khóc oe oe vang lên, tiếng của bà đỡ giao đìn khẽ khẽ. Đẻ rồi, là một đứa con trai. Ở bên trên giường con dâu bà khán kiệt lực nằm thở dốc, bà đỡ nhanh tay cắt dây rốn quấn đứa bé vào tấm vải đám người nhà bà Khánh lúc ấy mới ùa vào, mặt mày ai nấy đều ánh lên nét vui mừng khó tả. Theo tập tục ngàn xưa ở làng này, bà đỡ vội gom nhau thai đặt vào bát rành rồi dúi cho bà Khánh. Xứ trong làng có một cái lệ, đó là khi đứa bé mới sinh ra, người thân trong nhà phải lập tức đem nhau thai đi chôn ngay trong đêm. Chưa đợi cho bà đỡ lên tiếng dùng bà Khánh lặng lẽ bước ra ngoài vườn, ra tới hố đất nằm sát bụi chuối, bà Khánh vừa đặt bắt nhau thai xuống, vừa vội vã lấp đất miệng lầm bầm. Thần linh phù hộ cho đứa bé khỏe mạnh. Thế nhưng mới lấp được non nửa hố. Bà bóng cực lại vì cảm giác ai đó đang đứng sau lưng. bà dần mình quay lại nhưng không hề gì. Chỉ có bóng cây lay động theo gió. Bà vội vàng tiếp tục lấp đất. Thế nhưng cảm giác lạ lắm chẳng hề biến mất. Mà càng lúc lại càng trở nên rõ rệt. Kẹt như có ánh mắt nào đó rắn trần vào bà. Bà khán cắn răng lắm nhanh hơn sau khi hố đất được cao bằng bà cẩn trọng dậm thêm vài bước rồi xoay lưng bước về dinh và đặt chân lên bên hông nhà thì một linh cảm bất an thúc ép bà ngoái đầu nhìn lại quả ánh chăng mở dõi xuống bà khán á khẩu thì thấy một bóng dáng thấp thoáng hiện ra với mái tóc xõa dài che kín cả mặt dáng hình gầy gò ấy quỳ mọp sát đất đôi tay xinh xào thuần thốt cào đất khiến cho đất cát bị hất văng lên chỉ có vài lần như vậy cái bát sành đựng nhau thai đất được moi lên cái bóng ma quái đó như con thú đói vồ lấy rồi tọng ngay vào trong miệng thành âm nhép nhép vang lên trời đất ơi bà khán đứng chết lặng bên trong nhà dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng đêm bà thấy rõ khoang miệng đậm máu kia với đôi mắt trắng rã nhìn thẳng về bà làng nước ơi mà ăn nhau thai tiếng thét mới lọt vào tai đã làm cho anh thành choảng tỉnh. và hệt như đêm trước anh hoảng loạn cắm mặt đau ra khi đám người lao sang tới nơi đã thấy bà khán đang ngồi bệt trước kiên bao quanh bà là đám con cháu đứng vòng quanh ngồi thất sắc ở đó bà khán làm nhảm nó nó ăn rồi ăn cái gì sao đêm hôm bà lại gào ầm lên bà khán run rẩy chỉ tay về cuối vườn mà mà tóc dài ăn nhau thay mấy người đàn ông cả kinh vội cầm đèn chạy xuống ở sát gốc chuối cái hố đất đã bị bới tan chỉ còn cái bát sành nằm chồng chư anh thản đứng nhìn phía sau chừng chừng nhìn cảnh đó mà tim đập loạn nhịp đang trong lúc thất kinh tột độ thì bất thình lình một người đàn ông cầm đèn cúi xuống khoan đã ở đây có vết máu ánh đèn trong tay của đám người lập tức trao lại quả nhiên giữa đám đất bị đào tung có một vệt đỏ sẫm máu kéo dài thành một mảng. loang lộ như ai đó vừa cầm thứ gì đó nhỏ máu đi ngang đúng là quỷ ăn nội tảng nhanh lên làm theo vết máu đám đàn ông lập tức vào bếp nhà bà khán chộp lấy cuốc thuồng có kẻ thì chộp luôn con dao phay đang cài trên vách vết máu lúc đậm đúc nhạt lác đác in trên nền đất bằng qua lối nhỏ qua cả bụi tre cuối ngõ càng bám theo thì quả tim trong lồng ngực của anh thản càng đập mạnh mỗi bước chân nặng nề dẫm lên trên lồng ngực một người đi phía trước lập tức khựng lại ủa cái hướng này dẫn về nhà thằng thán ấy cả đám người lập tức quay lại nhìn anh không không thể nào Nhưng vệt máu kéo dài Những tia máu ấy lượn qua hàng rào dâm bụt Rồi dừng lại ở khoảng vườn nhà anh Không, không thể nào Anh thẳng hét lên hoảng loạn Đã lập tức vượt rào chạy thục mạng lên nhà trinh Anh lao vào họng gạo đi Như con thú dính mũi tên chí mạng Hân, tí Lao vào bên trong cảnh tượng trước mắt Làm cho anh thẳng chít lặng Bệnh gì chóng che con mực trung thành Nằm chít trong bộ dạng co quắp Cổ hồng của nó bị xét toạc nơi đó dòng máu ấm vẫn đồng ộp chảy ra một người đàn ông phía sau kinh hoàng thốt lên anh thản cảm thấy trời đất như chao đào anh nhào tới bên trống thì may sao con bé ngân nằm quay mặt vào vách miệng làm nhảm nói mơ nhưng ngay lập tức một nỗi kinh hoàng khác ập tới anh thản quay phắt về buồng trong liên tị không có tiếng trả lời anh hoảng loạn lao vào thế chiếc trường che trống không cánh cửa sổ sâu buồng thì mở toang Anh Thản đứng chết lặng giấc căn buồng tố rồi gạo lên như con thú bị dồn vào đường cùng. Tỉ, trời đất ơi, con tôi. Tiếng gạo thất thanh vang lên khắp xóm. Bà mít hoàng hốt bấu vai của anh rồi giết lên. Thằng bé đâu? Một gái chạy đình méo miệt đáp. Nào, đã biến mất rồi. Anh Thản lao ra ngoài sân ú ớ quỷ xuống. Một gái chạy đình khác lao ra duyệt thất thanh bào. Do so rằng vết máu dẫn về đây. Còn cho cũng chết tươi vậy mà... Cụ sự một cao niên trong làng vội thét Nhanh lên, đốt đuốc lên Chỉ nhau ra mà tìm Sao máu còn ấm lắm, con quỷ nó chưa đi đâu xa trong chốc lát cả làng quê u tối bỗng rực lên bởi ánh lửa Không gian u tịch bị xé tan bởi tiếng gọi nhau ý ới Tỷ ơi, quài thấy gì không? Một nhóm do anh đi cầm đầu cuốn cuồng đi về phía bãi sông Trong khi mấy chục người khác thì lục xoát vườn chuối vào bụi tre Cả mấy căn nhà hoang cũng bị người ta sới tung Trong khi đó anh Thản thì lao ra đường như điên. Mỗi lần thấy bóng người thấp thoáng trong đêm anh lại thoát Linh. Nhưng dù cố công thế nào. Cũng không ai thích tâm hơi của thằng bé và Linh đâu cả. Gần nửa giờ sau mọi người tụ tập trước sân nhánh Thản. Kẻ nào kẻ nấy lộ nét mặt hoang mang. Một bà già vừa thở hồn hển vừa bảo. Xe thêm chục căn nhà hoang không có thấy gì cả. Một chị mặt rỗ miếu máu. Chúng tôi ra tận bến sông cũng không thấy. Có kẻ lại chen lời. Cả mười mấy cái ao hoãng không có dấu vết. Anh thản đứng giữa sân tóc tai bù sủ hai mắt đỏ như là máu. Không thể nào. Con tôi nó còn nhỏ như vậy. Bà mít bấy giờ bước tới. Ta đã bảo rồi mày không có nghe. Nên là quỷ chứ chẳng phải là người. Không thể nào. Nó ở với cha con tôi cả tuần nay. nó trong con bé hơn... Thế nhưng rồi trong đầu của anh lại hiện lên vệt đỏ nơi khóe môi của Liên. Cả ánh mắt cô nhìn anh sau tấm rèm mọi thứ sâu chuỗi lại như nhấn chìm anh trong hố sâu tuyệt vọng một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua làm mười mấy bó đức trên tay của người làng lập tức tách. cả khoảng sân chìm trong bóng tối anh thản cảm thấy chân của mình mềm nhũn anh hoảng loạn nhìn vào căn nhà tối om Bề trên chõng còn bé ngân vẫn nằm mê man dưới nền nhà là xác con mực cổ quắp một đế nghĩ khủng khiếp len lỏi trong đầu của anh ép anh bật ra một tiếng rú kinh hoàng trả lại con thau Cánh gạo văng xa rồi tan vào cánh đồng mênh mông Mà không có tiếng đáp lại Đúng lúc đó thì độ nhậm mới ở tỉnh về nghe tin giữ cũng vội vàng Chống gậy tiến sang Sau khi nghe đám dân làng Tin nhau kể lại như tân công Thì đồ bấy giờ vội dục, Không ổn rồi Chuyện này không phải sự thường đâu Nên là mai chứ chào vào là người Phải đi mời sư Minh không Trong làng này chỉ có sư mới trị nổi cái thứ ấy Cô đồ nói phải lắm Không thể trần trừ thêm Để lâu e là nguy tích cả xóm chúng ta Anh Thản như người mất hồn Nghe đến tin sư thì giật mình Phải, phải lên chùa cứu con tôi Thề đồ vỗ vai của anh Đi Tao với chúng mày đưa thằng Thản lên chùa Thằng tín đâu Về nhà tao lấy cái chân đồng sang đây Bà mít, bà lại canh chừng con bé Có sự gì đánh kẻng báo động cấp Ngay lập tức hàng chục bó đức Được thấp lên Đoàn người lũ lượt nhằm thẳng hướng chùa làng Mà lao tới Chùa Văn Pháp nằm tách biệt khỏi làng Chùa ngựa tại bãi đất phía tây Cách bề rừng không xa Bốn bề được bao bọc bởi trăm cây bồ đề cổ thụ Nhưng khi cả nhóm leo lên bậc đá cuối cùng Thì ai nấy đều khửng lại Khi thích cửa tam quan đã mở Bề trong gian đại hùng bảo điện Còn hát ra ánh dáng đèn dầu leo lắt Lạ vậy Sao chùa lại mở cửa ban đêm Anh thẳng không nghĩ ngợi được gì Anh đập tức cắm đầu lao tới Thầy à Cứu con con với thế nhưng vừa lao tiếng ngưỡng cửa chẳng riêng gì anh thản mà tất cả đám người ấy ai nấy đều chết sững trước bàn thờ phần dưới ánh đèn dầu vàng vọt hắt ra cả đám thấy sư minh không đang ngồi trong tư thế kít già vì gương mặt trầm tĩnh bên cạnh thầy không ai khác ngoài liên và thằng cu tị thằng bé ngủ gùng trong vòng tay cô mặt còn hiện lên nỗi thất kinh tụt cùng anh thản đứng sững như bị xét đánh liên đám người phía sau liền ổ lên nó đây rồi Chẳng đỡ đây con quỷ nó đang ôm thằng bé anh thản bấy giờ hoảng loạn lao tới cô liên ngẩng đầu nhìn anh Sau nói vẫn cố kìm trong cơn hoảng sợ ông tới rồi cô đem cô tôi đi làm gì xem minh không bấy giờ chậm rãi lên tiếng mồ phật xin thi chủ bình tâm Còn trai thi chủ an toàn anh thản nhìn đứa bé đang tiếp đi trong tay của liên mà nghệt mặt vậy vậy chuyện này là sao liên xiết chặt cô tị hơn một chút Rồi chậm rãi Ông nghe em kể hết đã, Cả giàn chùa lập tức im phăng phắc Chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói xe sắt từng hồi Bằng một giọng trầm buồn đến âu sầu mở lời Đêm con bé hần ngã xuống ao Lúc ông và anh Tín kêu nó lên em đã thấy lạ Lạ gì? Khi ông bé con bé vào nhà Nó mở mắt nhìn em Trong mắt của nó lúc đó toàn là màu trắng ban đầu em tưởng mình hoa mắt Nhưng đêm đó khi ông mệt ngủ thiếp đi em ôn cô tị nằm trong buồng nghe tiếng cửa kẽo kẹt em đinh ninh là ông dậy nhưng mà nhìn ra ngoài thì em thấy ông nằm đó rồi sao em nghe được tiếng bức lẹp xẹp như là một bàn chân ướt nước em khẽ mở hết cửa buồng nhìn ra thì con bé ngân nằm trên chấm. nhưng mà ông à cái lưỡi của nó thẹn dài ngoẵng đó một người phụ nữ phía sau thất kinh rú đền ghẻ ghẽ em sợ quá định gọi ông Nhưng đứng lúc đó ông bật dậy chạy sang nhà ông bàn với nghe tiếng la. Khi ông đi rồi em thấy con bé từ từ nó ngồi dậy. Nó không mở mắt nhưng miệng của nó nhai nhóp nhép. Trong tay của nó là một cái đầu chó. Cả đám người đồng loạt hít vào. cái đầu còn nguyên hai tay. Máu còn chảy ròng ròng với từng đám gần máu lỏng ngoằng. Anh Thản lảo đảo Không, không thể nào. Liên bật khóc. Ông à, em sợ lắm. Vừa nhai sống cái đầu chó đó Con bé nó nhảy phát xuống trống Em thấy nó rõ ràng đi nhón gót Rồi từ từ lần mò vào trong buồng Em sợ quá vội vàng ôm chặt cô tỉ Tới mức bật máu môi Con bé nó đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn em Mắt của nó trắng rã Miệng của nó để máu cứ ngoác ra như là cười Đúng lúc đó ông lao về Con bé nó cũng nhảy phát lên trống đấy ông à Sáng hôm sau em tính kể riêng cho ông nhưng mà ông có vẻ không tin nên em cắn răng không dám nói ban nãy khi ông ngủ tiếp đi em lại thấy con bé nó mò ra ngoài lúc ông lao đi rồi thì con bé lại lèn vào trong nhà miệng nó ngậm một đám nhau thay em biết nếu ở lại thì cả em và cu tị sẽ chít vừa thấy nó lèn vào em biết cu tị chạy thẳng lên chùa. may mà có con mực cản nó lại không thì chúng em chết mất anh thản hoảng loạn quỳ thụp xuống trời đất như treo đảo trước mắt của anh lẽ nào con gái của anh mới thực sự là vong quỷ, sư mình không mấy giờ mới trầm giọng lên tiếng. Mô Phật, thứ nhập vào con bé đó là thủy quỷ. Thi chủ đã cứu nữ mạng này, vô tình kết một món nợ máu với nó. Chính nó đã dồ con gái thi chủ ra ao rửa mượn sát hồi dương, Nó định tâm phải giết sạch cả nhà thi chủ thì mới thỏa mãn cơn hận. Vì đội lốt người và sống giữa rất nhiều dương khí, nên nó phải hút máu để tăng âm lực. Nếu chậm chân thêm một chút. Nó có thể ăn thịt đứa bé này Lúc đó cả làng sẽ gặp họa to Anh thần ú ớ như bị rút tiết máu khỏi người Bạch thầy Vậy con tôi Mồ Phật Đã không còn phải là con thi chủ nữa Thân xác là con thi chủ nhưng hồn vĩ đã bị đẩy ra ngoài rồi Bạch thầy Xin hãy cứu lấy nó Bần tăng đã biết đêm nay các người sẽ tới Nếu đã tới cửa chùa Thì bần tăng nhất định sẽ cứu giúp ngay lập tức đoàn người hộ tống sư thầy về nhà anh thần Sư quãng đường đi không ai dám hé rằng lấy một lời Chỉ nghe tiếng dép lượt quẹt Trên đường đất và tiếng gió luận quần Khi tới cổng nhà anh thần Sư Minh không dừng lại Bà Mít đã hàng hiên ôm khư khư cái chinh đầm Thì đám người về tới Thì hoàng hốt lao lại Khi thấy liền ôm cu tị đứng đó Bà Mít thất xác cầm nói nên lời Sư Minh không dừng tay giang hiệu Đoạn chấp tay lại nhìn anh thần Mồ Phật mọi người hãy nán lại đây chỉ cần vị thi chủ này và một kẻ có căn duyên theo bần tăng là được mọi người ái ngại nhìn nhau liền quả quyết đưa cu tị cho bà mít bế xin thầy cho con ở lại được thi chủ cùng bần tăng vào bên trong cánh cửa gỗ lập tức được đóng lại khi ba người tiến vào bên trong theo lệnh của sư anh thản và liên ngồi song song bên cạnh thầy trong khi sư binh không tên lần chẳng hạt miệng bắt đầu tụng niệm dòng tùng trầm và đều vang lên trong căn nhà nhỏ tiếng tùng như dòng nước chảy chậm rãi ban đầu không có gì xảy ra con bé hần vẫn nằm quay mặt vào trong vách rồi đột ngột tấm màn ố vàng trên trọng bắt đầu phồng lên như có gió thổi từ bên trong cảnh tượng đó làm cho anh thản giật mình Thầy à sư minh không đưa tay ra hiệu dòng tùng theo đó cất lên cao và chữ hạt trên tay bắt đầu rung nhẹ từ trong màn ấy một tiếng khủng khô khúc vang lên Kéo theo tiếng sương khớp văng lên rằng rắc. Ngay trước tầm mắt thất kinh của ngài người, tấm mặt đột ngột bật tung. Con bé hận lập tức ngồi bật dậy nhưng từ thế đó không còn dáng ngồi của một đứa bé. Lưng của con bé cong lại cổ nghẹo qua một bên, mái tóc xõa ra che kín. Anh thần hoàng kinh suýt nữa ngã quỷ. Con bé từ từ quay đầu, khi cương mặt của nó lộ ra, cả dàn nhà bỗng như đông cứng lại Đối diện với ba người là một cặp mắt trắng rã không còn tròng đen Bị con bé há ra để rước lưỡi thẻ dài xuống bất thường Dặn một màu tím tái và nhúp nháp Đồ lừa chọc Đừng có sen vào việc của tao Giọng nói phát ra đích thị là tiếng đàn bà Với âm điệu y ẩm như tiếng nước sông Anh thàn bấy giờ hoảng loạn bật thốt Trời đất Sơn Minh thông với giờ vẫn bình tĩnh Nghiệt xúc, Ra khỏi thân xác của đứa trẻ màu đề con bé ngân bấy giờ đột ngột cất tiếng cười khinh khách giọng ồm ồm tiếp tục vang lên để ngận thù cướp môi của tao nên tao bắt con này thêm mạng sơ minh không bấy giờ rút trong tay áo ra một nắm trong bùa rồi tung mạnh về phía con bé tần cho vừa chạm thì bột làn khói trắng bấy giờ bốc lên như đổ nước vào trong thân hầm con bé ngân lập tức liền gào lớn tiếng gào không giống tiếng người vừa âm điệu trói sâu như là vọng lên từ giếng ngay lập tức con bé bật dậy khỏi chõng nhào xuống đất bằng cả bốn chi hai tay chân chống xuống nhìn là thú lưng của nó cong vòng móng tay cào xuống nền đất phát ra những tiếng dẹt dẹt ớn lạnh gió trong nhà nổi lên cuồn cuộn khiến mấy kính cửa sổ đập ầm ầm vào ngọn đèn dầu thất phụt sơ minh không xếp bằng ở giữa nhà giọng tùng chuyển sang đầy rồn rập ngay lập tức thân thể con bé bị giật mạnh như bị đánh bởi một sợi roi vô hình con bé lập tức vòng quanh thầy Nó há miệng để lộ hàm răng lấm máu Ta chết oan Ta bị dìm xuống sông Không ai cứu Nước từ tóc của nó Chảy tong tong xuống như vừa bước lên Từ dưới đáy ao Ta đói Ta khát sư mình không bấy giờ liền mở mắt Oan hồn nào cũng có đường siêu thoát Nhưng mà nếu ngươi dám gieo thêm ác nghiệp Dám nuốt máu ăn thịt làm hại sinh linh Thì mãi mãi không được vào luân hồi Ta không đi ta cần kẻ thế mạng cho mày dám cướp môi của tao nói rồi con quỷ lao thẳng về phía của anh thản làm anh không kịp phản ứng liền hoảng loạn ngắt lên nhào tới dùng thân mình che chắn nhưng ngay khi bàn tay xanh nhất còn cách hai người một găng tay thì bất thần sương mình không quát lớn Mà mani bắt mê hầm thanh ầm như tiếng chuông đồng vang lên giữa không trung như một ma lực vô hình khiến con quỷ khựng lại thân thể nó như bị đóng đinh giữa khoảng không sư mình hồng lập tức vung tay một sợi chỉ ngô sắc từ tay áo của thầy bay ra quấn quanh người con bé sợi chỉ vừa chạm thì con bé ngân co giật dữ dội từ miệng của nó ổng ngục phun ra một bụng nước đen tanh nầm tiếng gào lập tức chuyển thành tính khắp rồi lại như tiếng nước ổng ngục dưới sông sư tiếp tục tụng xong thầy không cao nhưng từng chữ như đóng xuống nền đất cậu chú lăng nghiêm vừa dứt thì một bóng đen phía sau lưng của hân bị đánh bật ra bóng đen đó tuy mở nhạt Nhưng rõ ràng là hình dáng của người đàn bà Với mái tóc dài và áo quần ướt sũng Khuôn mặt méo mó vì oán khí đó chừng chừng nhìn anh thẳng Với một ánh mắt nửa như oán hận nửa như đau thương Tàn lạnh Sao lại phá việc tốt của ta Sơ mình không tụng nắm trò cuối cùng Nghiệp duyên đã dứt đi màu Bộ luồng gió mạnh thổi thấp qua Bóng đèn lập tức bị kéo dần về phía cửa Để tiếng gạo dài xé tọc màn đêm rồi mọi thứ trở về im bặt. Thân thể con bé hân lập tức đổ sụng xuống nền Anh thản hoàng hốt bỏ tới ôm lấy con Hân, hân Con bé khen họ liền thúng thắng Đôi mắt đen lấy quen thuộc từ từ mở ra Thầy à, cô à, con lạnh Liền òa khóc rồi ôm chặn con bé vào trong lòng sơn Minh không lúc đó mới chấp tay đứng dậy Mộ phật Phong quỷ đã bị bệnh tăng trục đi cái tới độ một năm sau, cả nhà phải tránh đường sông nước, Nếu xuất hành đó chỉ được đi từ giờ tới cuối giờ Thân, cho một năm òn đấy mới buông bỏ, thiên tài thầy. Anh Thản vẫn liên bấy giờ vội vàng quỳ thụp xuống, cả hai lạy mãi cho đến khi bóng của sư khuất dần sau cánh cổng mới thôi. đám dân làng lúc ấy mới ồn ùn kéo vào, để mấy ngôi nhà nhỏ sáng đèn đến tận khi gà gáy. Kể từ đó nên ở lại nhà anh Thản rồi một mùa trăng sâu. Cả hai chính thức thành vợ thành chồng Nhất lời của sư Căn dặn Cả nhà bốn người không ai dám qua sông vào giờ âm Và sau một năm dòng bóng quỷ Cũng chẳng còn hiện diện Thêm một lần nào nữa Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong những câu chuyện tiếp theo